Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube Cà Phê Radio Beat Ngày hôm nay Cà Phê Radio Beat sẽ tiếp tục về đến quý vị khán giả Tập số 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đẻ Truy sát của tác giả Hà Mã Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 Trong giới cảnh sát Có ba loại án được công nhận rộng rãi. Tuy chưa được hệ thống hóa thành sách vở chính thức, nhưng chỉ cần là những cảnh sát già có chút kinh nghiệm phá án, thậm chí cả người dân bình thường, ít nhiều đều từng nghe qua ba loại án khó này: án giết người biến thái có trí tuệ cao, án giết người chuyên nghiệp và án tự điều tra nội bộ. Trong đó, án giết người biến thái có trí tuệ cao còn khó hơn hai loại còn lại. Hung thủ thường có trí thông minh cao hoặc trình độ học vấn cao. Sự thiếu năng lực phản chứng xác và phản giám định nhất định. Khi gây án, chúng sẽ bày ra bao vô số màn sương mù, chẳng hạn như tạo chứng cứ ngoại phạm, dùng manh mối giả để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Không có địa điểm gây án cố định, không có manh mối liên hệ xã hội rõ ràng với nạn nhân. Tại hiện trường lại cực kỳ ít vật chứng có giá trị cho công tác hình sự. Hàng loạt yếu tố bất lợi đó khiến loại án này trở thành một trong những kiểu vụ án khiến cảnh sát các nước đau đầu nhất. Từ Jack the Ripper làm chấn động nước Anh hơn trăm năm trước Đến Gura vào thập niên 1970 của thế kỷ 20 Đồi những năm gần đây như sát thủ sông Green Rock Hay kẻ giết người trong công viên Chưa kể Ed Gein, Ted Bundy, Henry Lee Luca, Sergei Kechev Ngày càng nhiều vụ án giết người hàng loạt Mang tính biên thái bị phơi bẩy Đã cho thế giới thấy đẳng Kẻ giết người biên thái không chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim ảnh Chúng thực sự tồn tại ngoài đời và trên thực tế, không ít tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác dựa trên nguyên mẫu từ chính những con người đó. Những hung thủ biến thái kia đợt này đều cực kỳ khó bắt, không có ngoại lệ. Dù cảnh sát các nước có vắt óc tìm kiếm manh mối thế nào, hiệu quả thu được vẫn rất hạn chế. Tội phạm thường gây án liên tiếp hơn 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa, cũng có những kẻ mà đến cuối cùng cảnh sát vẫn không thể tìm ra. thậm chí không xác định được giới tính hay độ tuổi, chỉ để lại một biệt danh khiến kẻ ta khiếp sợ. Ngày thường, họ chẳng khác gì những người bình thường, có kẻ là giáo viên, có kẻ là cựu quân nhân, hay chỉ là một thợ sơn bình thường, nhưng sâu trong nội tâm họ ẩn giấu một con quỷ đáng sợ. Họ giết người, phân xác, ăn thịt người, lột da người, dùng xương người để chế tác đồ vật. Những hành vi rùng rợn có tưởng tượng ấy lại khiến họ hưng phấn, kích động. Sau khi giết người, Họ vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường, quay quần thân mật với gia đình, thậm chí còn giữ tang lễ của nạn nhân để bề tỏ thương xót, không lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chính kiểu nhân cách và tâm lý hai mặt này là điều đáng sợ nhất ở họ. Thực tế, việc Jack the Ripper trở thành một vụ án treo suốt trăm năm đã khắc sâu như một vết nhục thịnh nhục của cảnh sát Anh. Giả ra bị bắt là do một nạn nhân may mắn trốn thoát, còn Ripper bị sa lưới nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ ADN. khi phát hiện được chứng cứ này, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ lần giết người đầu tiên của hắn. Trong khoảng thời gian đó, theo lời tự khai, hắn đã giết hơn 50 người. Nghe nói vụ án này rất có khả năng thuộc một trong ba đại án nghi nan. Án giết người bên tai có chức tuệ cao, sắc mặt lưu hiện hòa lập tức tái xanh. Từ đồ tiểu và cao phong thì hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh ta, tiếp tục thảo luận về những manh mối khả dĩ. Trần Văn Nghị 35 tuổi, nam giới đang độ sung sức, còn rất theo chó, việc chọn mục tiêu như vậy cho thấy hung thủ rất tự tin vào khả năng hành động của mình. Từ hiện trường hiện nay mà xem, không có bất kỳ dấu vết răng cọ hay phản kháng nào, chứng tỏ hung thủ ra tay gọn gàng dứt khoát. Axit hydrochloric đã ăn mòn vết thương, che dấu nguyên nhân tử vong thực sự. Nhưng để giết người nhanh gọn như vậy, rất có khả năng là dùng dao đâm, sau khi đổ axit vào ổ bụng nạn nhân. Hung thú còn để đủ thời gian để hủy hoại dung mạo nạn nhân và cũng làm điều tương tự với con chó nhỏ. Hắn đang trong trạng thái hưng phấn, đang thưởng thức quá trình dung mạo nạn nhân bị ăn mòn. Rất có khả năng bản thân hung thủ có khiếm khuyết về ngoại hình để có thể làm manh mối. Từ đồ tiếu suy luận dựa trên hiện trường. Sau khi giết người dùng axit để hủy xác là thủ đoạn quen thuộc của các băng đảng ma túy Mexico và Colombia. Cách này không chỉ xóa được nhiều chứng cứ mà còn rất dễ kiếm axit được dùng thùng rác để đốt quần áo bề mặt nhằm tiêu hủy chứng cứ đó rằng là để tăng thêm một tầng bảo đảm. Giết gọn gàng như vậy, điều tôi lo nhất là ở thành phố Hải Giác có thể còn hai đến ba hiện trường gây án chưa bị phát hiện. Đó là nơi hung thủ dùng để thử nghiệm và luyện tập. Một kẻ biên tái mới bắt đầu giết người thường sẽ không ngông cuồng như thế, họ thường cẩn thận dấu xác. Còn con chó nhỏ kia Nguyên nhân chết là do bị đá gãy sương sườn Đâm thùng đội tảng Kết thợ biết việc hung thủ chọn nam giới trung niên Làm mục tiêu như anh vừa nói Khả năng hung thủ là nam giới trưởng thành Bước qua 80% Đồng thời có năng lực vận động rất mạnh Cào phòng tiếp lời tu đầu tiếu Phát quả chân dung tâm lý hung thủ Từ góc độ vật chứng Anh có nghiên cứu gì về cho tàn học không Từ đầu tiếu nhìn gói vật chứng Đã bị đốt cháy hỏi Cho tàn học không Ý anh là thuyết cho thuốc lá của sơ lốc hôm Cả phòng tỏ vẻ khó xử Cái này còn phải xem có thể trích xuất được chất dư thừa gì hay không Nhưng đốt thành thế nào đổi Tuy vậy cũng không sao Bây giờ nghiên cứu gì cũng có Tôi biết ở châu Âu có một nhóm thiết nghiệm chuyên nghiên cứu các chất dư Còn sót lại sau khi các hợp chất yêu cơ cháy hoàn toàn Tôi có thể thử liên hệ với họ Chỉ là hiệu quả có thể không cao Nếu tòa rắn giết lục này là hắn sẽ di chuyển gây án khắp nơi. Tử đồ tiểu bóp nát chiếc công giấy. Henry Lee Luca của Mỹ từng điên cuồng gây án suốt hàng chục năm ở nhiều bang khác nhau. Khi bị bắt, theo lời tự khai, số người hắn giết đã lên đến hàng trăm. Tôi cho rằng sẽ không." Cao Phong nói. Anh có biết vì sao Jack the Ripper luôn được công nhận là số 1 trong giới sát thủ biến thái không? Hắn không phải là kẻ giết người hàng loạt biên thái đầu tiên trong lịch sử Cũng không phải là kẻ tàn nhẫn nhất Theo tư liệu lịch sử Số người hắn giết chỉ hoàn vẹn 5 người Không thể so với những kẻ gây an suốt hàng chục năm Giết hàng trăm người Nhưng trong giới sát nhân biên thái Hắn vẫn đứng số 1 Vì sao? Lưu Hiển Hòa khó khăn lắm mới chen được một câu Bởi vì hắn khiêu khích cảnh sát Công khai thách thức sức mạnh tư pháp của cả một quốc gia Cao Phòng nói nhanh Các vụ những kẻ giết người biên tai khác, hắn không dấu xác, thậm chí còn viết thư gửi đến đồn cảnh sát, kèm theo các bộ phận thi thể của nạn nhân. Khi cảnh sát phong tỏa toàn thành phố, truy nã gắt gao, triển khai đủ loại vây bắt điều tra, báo chí đưa tin rầm rộ, người dân toàn thành phố đều cảnh giác, thì hắn vẫn tiếp tục gây án ở cùng một khu vực, khiến cảnh sát London quay như ruồi mất đầu. Cuối cùng, hắn như một bóng ma trong đêm tối, biến mất không dấu vết, chỉ để lại vô số suy đoán. Tôi cho rằng kẻ giết người này Địa cảnh đền lại tại hiện nạn nhân cũng mang ý nghĩa tương tự. Ừm, um, xét từ thân phận của Trần Văn Nghị, những người có quan hệ xã hội với anh ta không nhiều, cho dù anh ta mất tích e rằng khoảng 2-3 ngày sau mới có người báo án. Nếu hung thủ giết anh ta rồi cho vào bao ném xuống sông hoặc dùng xe chở đi tìm nơi vắng vẻ chôn lấp thì việc điều tra của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng hắn lại cố tình xuất xác gần nơi công cộng, hắn muốn cho người ta biết rằng Hắn đã giết người, đanh hẳn rất tàn nhẫn. Từ góc độ tâm lý học tội phạm mà nói, rất nhiều kẻ giết người biến thái khi thực hiện hành vi giết chóc đều có cảm giác như mình là thượng đế. Trong giai đoạn nguyên thủy của xã hội loài người, giống được thường chứng minh sức mạnh của mình bằng cách giết đồng loại. Kẻ hung thủ này chính là đang dùng cách đó để nói với chúng ta rằng hắn rất thông minh, rất mạnh, hắn đang ở hài giác và cảnh sát nếu có bản lĩnh thì cứ đi tìm hắn đi. Từ đồ tiểu vô thức nắm chặt nắm tay, anh đã từng thấy qua đủ loại hiện trường án mạng nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ điên như thế này. Anh cảm thấy mình đang đối mặt với một thử thách chưa từng có. Thật quá đáng. Liêu Hiển Hòa cũng đầy vẻ phẫn nộ, da lạnh. Cáo Phong, mang vật chứng giao cho cậu, chuyện cho tàn, cậu mau chóng liên hệ với nhóm thí nghiệm châu Âu, tự đồ tiếu, nhất định phải làm tốt công tác rà soát. Nhưng cũng không thể đơn giản vội vàng định tính đây là án giết người biên thai có trí tuệ cao. Quan hệ xã hội của Trần Văn Nghỷ, người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng, cả những người tập thể dục buổi sáng trên con đường ven sông này phải điều tra từng người một. Tôi không tin một tên sát nhân biên thai lén lút, không dám lộ mặt lại có thể làm loạn đến thế. Chúng ta nhất định phải đồng lòng hiệp lực bắt án về quy án để trước khi tôi nghỉ hưu còn có thể ăn nói với với trình trưởng quan. Chính anh khi Lưu Hiển Hoàn nhắc đến trình trưởng quan, sắc mặt Tư Đồ Tiếu trở nên nghiêm nghị hơn. Trình anh là người phụ trách bộ phận hình sự, là cấp trên trực tiếp của họ và đối với Tư Đồ Tiếu còn mang ý nghĩa đặc biệt. Trình anh là người mà ngoài mẹ ruột ra, Tư Đồ Tiếu kính trọng nhất. Đúng vậy, tôi cũng chưa bao giờ tin có cái gọi là hiện trường án mạng hoàn hảo. Phạm đã đi qua, án sẽ để lại dấu vết. Cao Phong, giúp tôi, nhất định phải tìm ra hắn. Tuyệt đối không để hắn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tư đồ Tiếu bóp nhẹ chiếc cục giấy. Được. Cao phòng đưa tay phải ra, nắm chặt tay Tư đồ Tiếu như trong một cuộc giọ so tay. Hắc Bạch Song Hùng lại một lần nữa liên thủ. Cao phòng thu thập được càng nhiều vật chứng, khả nghi càng tốt, tối mang về phòng thí nghiệm, còn Tư đồ Tiếu thì ở lại hiện trường, hy vọng có thể phát hiện những dấu vết nhỏ mà hung thủ để lại. Từ kết quả đa soát cho thấy Mỗi sáng Trần Văn Nghị đều dắt chú chó của mình là đa đa đi dạo trên đại lộ ven sông này. Không chỉ hàng xóm láng giềng mà rất nhiều người tập thể dục buổi sáng cũng đều biết. Vấn đề là vì sao lại chọn Trần Văn Nghị? Trên con đường này có rất nhiều người già tập thể dục buổi sáng. Những hung thủ lại chọn Trần Văn Nghị, một người đang độ tuổi sung sức, lại còn là người dắt chó đi dạo. Tiếng chó rùa có thể thu hút sự chú ý của người khác. Nếu chẳng may bị cho cắn thì rất dễ để lại dấu vết đó đàng. Nếu nói hung thủ rất cẩn trọng thì Trần Văn Nghị hiển nhiên không phải là mục tiêu tối ưu. Nhưng tâm lý của kẻ điên thì đất khó phỏng đoán. Trong lòng Tư Đồ Tiếu thực sự không mong vụ án mạng này thuộc loại án giết người bên tái chí tuệ cao trong ba đại án nan giải. Không phải vì vụ án quá hóc búa khiến anh cảm thấy bất lực, mà bởi vì một khi loại án này xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian sẽ liên tiếp xảy ra những vụ án giết người tương tự. Nếu không kịp thời ngăn chặn tên điên đó, sự tàn sát sẽ không dừng lại. Từ Đồ Tiếu cảm thấy trên vai mình đè nặng một trách nhiệm khổng lồ không tên. Mới chỉ lộ ra phần đòi của Tang Văng Trìm đã khiến anh có phần nghẹt thở. Từ Đồ Tiếu lại cởi thêm một cục áo sơ mi, thời tiết oi bức, có lẽ sắp mưa lớn. Anh đứng lặng hồi lâu nhìn chăm chăm vào hiện trường vụ án, gió theo những đường phân trắng trên mặt đất, trong đầu tái hiện lại cảnh tượng lúc án mạng xảy ra. Trần Văn Nghị dắt chó đi dạo từ dưới lên trên, hung thủ chạy ngược chiều tới. Tại vị trí xảy ra án mạng, hung thủ đột nhiên rút dao đâm thẳng vào ngực Trần Văn Nghị. Không đúng, nếu là như vậy thì trước tiên phải vượt qua con chó, con chó sẽ không chết trước mặt Trần Văn Nghị mà phải ngã gục ở một bên hoặc phía sau. Trừ phi hung thủ di chuyển xác chó, nhưng rõ ràng không cần thiết phải làm việc thừa thãi như vậy, hơn nữa chứng cứ hiện trường cũng không ủng hộ giải quyết này. Vệ tila ra tay từ phía sau, từ đồ tiếu lại tái dựng hiện trường. Hung thủ lướt qua nạn nhân, đột nhiên quay người, siết cổ khiến nạn nhân ngất đi. Trong quá trình đó, con chó lao tới vào bị đá văng. Cũng không đúng, dù nạn nhân chỉ dễ dụ trong thời gian ngắn thì trên mặt đất cũng phải để lại dấu vết. Hung thủ quay người, dùng dao cắt vào cổ nạn nhân. Nhưng hiện trường không có vết máu bắn tung tóe, phần cổ bị ăn mòn cũng không có vết cắt sâu. Cao Phong nói rằng, quan bụng nạn nhân bị mổ ra nhưng không gây phun máu, cũng không chảy loang ra xung quanh, chứng tỏ việc mổ bụng diễn ra sau khi chết. Như vậy, hung thủ Hàn là một nhát dao đọt mạng, muốn không tạo ra vết máu bắn thì chỉ có thể trực tiếp làm ngừng động cơ cung cấp máu là trái tim. Tư Đồ Tiếu một lần nữa điều chỉnh lại hiện trường trong đầu. Hung thủ lướt qua nạn nhân, rút dao ngắn, đâm ngực tay vào dưới xương sườn, một nhát chưa đủ toàn vài đâm thêm hoặc xoáy rào, cân đau dữ dội cùng việc tim ngừng đập sẽ khiến nạn nhân ngất xỉu, tim dừng hô hấp ngừng, vài phút sau, máu bộ do thiếu oxy và máu sẽ dẫn đến tử vong hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc nạn nhân bị đâm, sợi dây xích tuột khỏi tay, con chó lao tới rồi bị đá văng, toàn bộ quá trình phạm tội dần dần trở nên rõ ràng, mạch lạc. Thông qua quan sát và phân tích để tái dựng vụ án, tư đồ tiểu vẫn khá tự tin vào bản thân. Ngay cả Trình Anh cũng từng khen anh có trực giác thiên phú trong việc tái hiện hiện trường tội phạm. Tiếp theo là mổ bụng, độ axit hydrochloric, là hủy dung trực hay mổ bụng trước? Trực giác mạch bảo tư đồ tiểu đằng, mổ bụng trước. Mặc dù lúc đó tim nạn nhân đã ngừng đập, hô hấp đã dừng, nhưng về mặt y học lâm sàng vẫn chưa thể hoàn toàn coi là đã chết. Các cơ quan vẫn còn tiến hành trao đổi chất yếu ớt, mổ khoang bụng ra. Nhìn axit hydrocloric hủy diệt toàn bộ chức năng sinh lý của cơ thể, cơ bắp của nạn nhân có thể vẫn có giật toàn thả, thậm chí nét mặt cũng có thể biểu hiện đa. Hung thủ sẽ không bỏ lỡ điều đó, khoảnh khắc mà hắn chờ đợi chính là đây, lỗ chân lông giãn nở, hơ thở gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng vì quá phấn khích. Từ độ tiếu, toàn thân nhìn vào thế giới tinh thần của hung thủ, tim đập thình thịch, đồng tử co lại rồi giãn ra, miệng khô khốc. một luồng hưng phấn khó tả từ xương cột sộc thẳng lên não, máu trong người như sôi trào. Phát còi ảo tưởng tinh thần do chính mình dựng lên, tự đồ tiểu dần bình tĩnh lại, vì sao hung thủ lại hưng phấn đến vậy? Anh mở lại hồ sơ ảnh gần đây của Trần Văn Nghị, một người đàn ông 35 tuổi, không thể gọi là đẹp trai, cũng chẳng có khí chất của đàn ông trưởng thành, hoàn toàn là kiểu người bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu trên phố. Đôi mắt không có gì đặc biệt. Mũi miệng tai lông mày khuôn mặt đều rất bình thường. Nếu nói rằng việc hủy hoại nhân thú đẹp đẽ khiến huống thủ hưng phấn thì điều đó cho thấy hắn tự ti nghiêm trọng về dung mạo và sinh ra tâm lý phá hoại. Nhưng ra tay với một người bình thường cả về ngoại hình lẫn xuất thân như vậy, huống thủ muốn chứng minh điều gì? Nhất định phải có nguyên nhân. Từ Đồ Tiếu nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Trần Văn Nghị, tuy hành vi của nhiều kẻ giết người biến thái khiến người ta khó hiểu, Nhưng khi nghiên cứu sâu sẽ phát hiện ra vẫn có quy luật nhất định. Ở tầng bề mặt nhất có những kẻ chỉ nhắm vào nạn nhân có kiểu tóc nhất định hoặc là cho những người mặc màu quần áo nhất định. Ở nước ngoài từng có báo cáo về một tên giết người biên tái chỉ giết những người có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, không phân biệt nam nữ, già trẻ. Mọi biểu hiện như vậy hoặc liên quan đến trải nghiệm trưởng thành của hung thủ hoặc liên quan đến đối tượng giết người đầu tiên của hắn, mọi chuyện đều có nguyên nhân. theo tư đầu tiểu, ngay cả bệnh nhân tâm thần nặng thì hành vi của họ cũng có logic và quy luật để lần theo. Điều kiện tiên quyết là vài dụng tiêu duy của họ để nhận thức lại thế giới này. Dùng một người đàn ông trung điên dắt chó đi rảo để chứng minh năng lực giết người của mình, dùng một người bình thường để thực hiện sự phi thường của bản thân. Suy ngược lại, trong đời sống thường ngày, hung Tùng Hàn là một kẻ đất đối bình thường, tự ti, không được người khác coi trọng, hắn không có đặc điểm nổi bật, trầm lặng ít nói. trong cái hướng nội nhút nhát, có đủ thời gian rảnh rỗi để theo dõi, quan sát, lựa chọn mục tiêu, lên kế hoạch và thiết kế toàn bộ quá trình phạm tội. Đầu nải cho thấy hung thủ có rất nhiều thời gian rảnh, có thể là thất nghiệp hoặc công việc có thời gian cực kỳ linh hoạt. Phạm vi quanh vùng hung thủ đang dần thu hẹp nhưng vẫn chưa đủ. Từ đồ tíu còn thiếu chứng cứ then chốt để phác họa chân dung hung thủ chi tiết hơn. Anh lại một lần nữa lần ngược toàn bộ quá trình phạm tội, cố gắng tìm ra điểm nghi vấn. Lúc này, một manh mối mà Cao Phong từng nhắc tới chợt xuất hiện trong đầu anh. Mặc dù ven sông là đường lát đá, đất có để lại dấu chân, nhưng thời điểm Trần Văn Nghị rất chó đi dạo đất sớm, gần như chưa có bao nhiêu người tập thể dục đi qua. Thêm vào đó, gió sông thổi suốt đêm khiến trên đường lát đá phủ một lớp lá rụng và bụi bẩn, nên Cao Phong và đồng sự vẫn thu thập được dấu chân. Thế nhưng, kỳ lạ là họ chỉ in lại được một bộ dấu chân. Hơn nữa lại trùng khớp với nạn nhân, Trần Văn Nghị rầu chân của hung thủ thì không tìm thấy. Chẳng lẽ hung thủ là người chim biết bay? Khi Cao phòng nêu ra điểm nghi vấn này, Liêu Hiền Hoàng cố định nói đùa để giảm bớt căng thẳng, nhưng cả tứ đồ tiểu lẫn Cao phòng đều không hưởng ứng. Dường như lại vụ án, điểm nghi vấn này hiển nhiên rất then chốt, hung thủ khó có khả năng bám theo nạn nhân rồi đột ngột ra tay, bởi trong buổi sáng sớm yên tĩnh, chống trả như vậy, việc đi theo sau người khác rất dễ khiến đối phương cảnh giác, muốn khiến nạn nhân hoàn toàn không đề phòng trước lúc chết, chỉ có thể là tự chứng diện lướt qua trong chớp mắt rồi bất ngờ đâm một nhát. Là người quen gây án đối Ngụy Trang Ư, với địa vị xã hội và bối cảnh của Trần Văn Nghị, khả năng này cực kỳ nhỏ. Tử đồ Tiếu đã sớm loại trừ, huống chi cho dù là người quen bám theo cũng không thể chỉ để lại một bộ dấu chân chứ. Đi tự chứng diện Ánh mắt Tư Đồ Tiếu men theo con đường nhỏ ven sông nhìn về phía xa. Công nhân vệ sinh đã báo án, mấy dấu chân thứ chưa có thể đã bị quét sạch, nhưng dấu chân xung quanh nạn nhân thì không nên cũng bị quét mất chứ. Công nhân vệ sinh cũng không thể quét trội chạm vào thi thể rồi mới phát hiện ra nạn nhân, với dấu chân của hung thủ rốt cuộc đã đi đâu? Tư Đồ Tiếu lại lần ngược vụ án trong đầu, lướt qua, đấm ngực tay, lướt qua, đấm ngực tay, chẳng lẽ là Anh chợt nghĩ ra một khả năng, lập tức lấy điện thoại gọi cho cao phòng. Đây lại là một manh mối nữa, hiện trường phạm tội từng chứng hoàn hảo cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên. Cao phòng hứa sẽ kiểm chứng manh mối đó trong thời gian sớm nhất. Từ đồ Tiếu cất điện thoại đi, hơi thở cuối cùng cũng trở nên thông suốt hơn. Làn gió mát từ sông xô đi cái nóng oi bức trong chốc lát. Lúc này, Trương Tử Thành mang tới một số tài liệu khác nói: "Anh Tiếu, Đây là biên bản hỏi cung những người tập thể dục buổi sáng trên con đường nhỏ này, đều ở đây cả. Từ Đồ Tiếu nhận lấy hồ sơ từ tay Trương Tử Thành rồi lật xem. Do hung thủ cực kỳ cẩn trọng, công thêm việc thẩm vấn của cảnh sát cũng không nhắm vào trọng điểm gì đặc biệt, nên loại biên bản này rất khó phát hiện manh mối then chốt. Từ Đồ Tiếu lật từng trang, quả nhiên không có thông tin hữu ích, nhưng anh vẫn đọc kỹ từng chữ một không bỏ sót. Cuối cùng, có một cái bản ghi chép như sau: Lúc đó trời còn chưa sáng, tôi thấy người đó mặc áo dài, quần dài, đại khái cao khoảng hơn 1,6m, chưa tới 1,7m. Đội một cái mũ có vành, trông thế nào thì không nhìn rõ, râu ria cũng không phải nữ, không ngực không mông, quần áo màu gì à, hình như đen xì xì hoặc xanh đậm, hoặc xanh lục đậm, cũng có thể là màu xám. Dưới biên bản là một chữ ký ngoặc ngoạc như vẽ đồng vẽ phượng, Dương Thông, nét bút phóng túng đến mức như thế nào cũng giống xương tai tổng. Dương Thông chẳng lẽ là hắn? Trong đầu tư đồ thiếu hiện lên hình ảnh của một người, anh chỉ vào biên bản hỏi. Dương Thông này đang ở đâu? Trương Tử Thành nhìn quanh một lượt rồi vẫy tay gọi. Khách nhân, qua đây, anh thiếu có việc hỏi cậu. Khi tư đồ thiếu chạy tới, Dương Thông vẫn chưa đi xa, từ xa đã có thể nhận ra hắn. đầu to, tay chân nhỏ thó, tứ chi như que diêm, chiều cao chưa tới 1,6m. Do cái đầu trên vai quá khổ, Trâu Dụn lẫn vào đám đông cũng rất dễ nhận diện. Người quen đều gọi hắn là Đầu Hành Tây. Ai biết đó lai lịch hơn thì đặt cho hắn biệt danh rất thịnh tượng là Đề Con Đầu To. Vì đầu quá lớn, những bộ phận còn lại trông đều nhỏ xíu nên cũng có không ít người gọi hắn là Mông Nhỏ. Dương Thông từ đỗ tiếng gọi một tiếng Dương Thông ngoái đầu lại, thấy là Từ Đồ Tiếu tí sắc mặt biến đổi, quay đầu con giò bỏ chạy. Từ Đồ Tiếu dựng mày, nhấc chân đuổi theo. Đừng thấy Dương Thông thấp bé, chân ngắn mà coi thường, chạy cũng chẳng vừa. Từ Đồ Tiếu phải đuổi suốt 3 con phố mới chặn được hắn lại. "Thằng ranh, mày chạy cái gì?" Từ Đồ Tiếu thở hổn hển. "Tiểu, Tiểu ca, anh đuổi em thứ đương nhiên em phải chạy rồi." Dương Thông thở không ra hơi. Bơ bản, mày không chạy thì tao đuổi mày à?" Tưu Đồ Tiếu một tay túm cổ áo Dương Thông. Thằng ranh này nhanh như quỷ, hệ buông tay là chạy mất dạng ngay. Trên cái đầu to tướng của Dương Thông lại mặc một đôi mắt nhỏ đen như hạt đậu chuột. Lúc này Đào Hoa đảo lại liên hồi, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. "Tiểu ca, em đâu có phạm chuyện gì chứ?" "Ai nói mày phạm tội? Tao tới hỏi chuyện mày nhắc trong biên bản sáng nay, là mày tận mắt nhìn thấy à?" Từ Đồ Tiếu buông tay, để Dương Thông chống đầu gối, thở thêm vài hơi. "À, thì ra là chuyện đó." Dương Thông cong khóe miệng, làm bộ vươn vai. "Tiểu ca, em còn chưa ăn sáng, cái bụng này của em." Vừa nói vừa xoa xò xoa cái bụng lép kẹp, bụng ngắn như vối hợp mà kêu lên vì đói. "Đi thôi." Thấy gần đó có một quán đồ ăn nhanh, Từ Đồ Tiếu dẫn Dương Thông qua, trong lòng anh có chút khó chịu. Anh quen Dương Thông không phải 1 2 năm, chẳng biết từ lúc nào quan hệ giữa hai người đã biến thành mèo vượn chuột. Dương Thông gần như hình thành phản xạ cứ thấy anh là co giò bỏ chạy. À, phải rồi Tiểu Ca, nghe nói đội của anh đang điều tra vụ mấy hôm trước kính mật tiền tòa nhà Kim Uy rơi xuống đè chết người à? Em có tin nội bộ đó, có phải cái này cái này không? Xin đừng đi, Dương Thông ngứa ngứa tay liên tục bẻ ngón tay. Tôi biết tôi đã đợi tụi, phản xã hội đen lâu rồi, chuyện ra ngộ, cậu trực tiếp tìm đội mã đi. Tư Đồ Tiếu không tiếp lời, nhưng trong ký ức vẫn hiện lên cảnh Dương Thông năm xưa chửi rủa. "Tư Đồ Tiếu, đồ phản bội, mày bán đứng đại ca, mày sẽ chết không được tử tế." Những năm tháng máu me trên phố xa ấy đã không còn liên quan gì tới Tư Đồ Tiếu nữa. Hai phần hamburger và một ly Coca cỡ lớn, Dương Thông nhét vào miệng mấy cái là xong. vừa nói vừa phun bột bánh. Tôi qua uống say với mấy anh em, ngủ luôn trên ghế trong khu đường ven đường. Nửa đêm em dậy đi tiểu thì thấy cái gã đó. Anh cũng biết mà, thời tiết thế này còn mặc áo dài quần dài, chạy lại không gây tiếng động, em tưởng gặp quỷ, sợ đến mức nước tiểu cũng rút ngược lại. Lúc đó trời chưa sáng, cậu nói không nhìn đó màu quần áo thì tôi hiểu, nhưng chiều cao mà cậu nói từ 1.6 đến 1.7, chênh lệch lớn quá rồi. Trang có cái nào chính xác cả, đại khái là lúc nào? Tiểu ca, anh nghĩ mà xem, xem em nửa đêm dậy đi tiểu, một cái bóng đen như quỷ chạy ngang trước mặt, ai còn phân biệt được cao bao nhiêu chứ? Chỉ liếc một cái đã lạnh sống lưng rồi. Thời gian à, em làm sao biết? Uống say mà, có xem giờ đâu. Gã đó giở em một cú, về ngủ không được, đêm sao suốt nửa buổi. Uống một ngụm Coca Zero lạnh nhét cái hamburger thứ hai. Lông mày tứ độ thiếu nhướng lên. Đếm sao, đếm tới nào? Dương Thông thấy khó hiểu những vấn giải thích. Thì nằm ngửa mà đếm chứ sao, xa xa là núi, nhìn từng ngôi sao rơi xuống, chậc chậc, bọn em đâu phải người khô lỗ, cũng có tiêu bảo cao nhã đấy nhé. Vừa nói vừa ngửa đầu ra sau, suýt ngã, lại vội uống thêm một ngụm Coca to. Có tiếng sao bắt cực và bắt đầu thế tiên không. Có chứ, sáng lắm. Từ đồ tiểu biết rằng người vừa tình điều lại bị hoàng sở thi ngược lại càng dễ giữ tình táo. Anh rút than giấy, dùng bút tóe một đường thẳng rồi chấm một điểm. Đây là núi, đây là sao Bắc cực. Cậu còn nhớ bắt đầu thích tìm ở vị trí nào không? Dương Thông hơi do dự, đôi dùng tay chỉ. Ở đây. Sau đó gật đầu chắc địch. Đúng, em nhìn rất lâu. Tư Đồ Tiếu bấm đốt ngón tay tính toán, thời điểm Dương Thông nhìn thấy bóng đen hẳn là vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Hàng xóm của Trần Văn Nghị nói thời gian đông ta ra ngoài tương là hơn 5 giờ một chút. Hung thủ hiển nhiên cũng biết quy luật này, nhưng hắn không phục sẵn cả đêm mà là đến điểm hẹn trước khi Trần Văn Nghị ra ngoài. Khi đi tìm Dương Thông, Tư Đồ Tiếu đang ghé qua nơi Dương Thông làm biên bản, chỗ đó cách hiện trường án mạng khoảng 2 cây số. Hùng thủ không thể từ xa như vậy chạy bộ suốt quang đường Đối tình ngờ gặp nạn nhân gần thùng rác Hắn cần phải ẩn nấp ở một điểm cao nào đó để quan sát Sau khi phát triển nạn nhân xuất hiện trong tầm mắt Mới rời khỏi điểm quan sát Không chế tốc độ chạy để tạo ra cuộc Chạm mặt tình cờ với nạn nhân Điểm quan sát Đó có thể là nơi hung thủ ở lại lâu nhất tại hiện trường Đất có khả năng để lại manh mối Nghĩ từ đây Tứ đồ tiếu bật dậy đứng lên Chỉ muốn lập tức qua lại hiện trường Trước khi đi không quên cảnh cáo Dương Thông một câu. Thằng nhóc, mày già ăn mày bán đĩa lẩu, tao coi như không thấy, nhưng nếu dám động tới Ma mà Túy, mày chết chắc. Dương Thông vội vàng gật đầu cười nhịn. Em nào dám, Tiếu ca. Đợi Tư Đồ Tiếu đi rồi, hắn mới chợt tỉnh ra. Chết rồi, hình như Tiếu ca còn chưa trả tiền cho mình. Trên đường đi, Tư Đồ Tiếu sắp xếp lại suy nghĩ. Do thi thể bị mổ bụng và dùng axit hydrochloric ammon, các phòng tại hiện trường không thể dựa vào dịch dạng dày và nhiệt độ hậu môn để xác định chính xác thời gian tử vong. Nhưng nếu bóng đen Dương Thông nhìn thấy chứng là hung thủ, cộng thêm thời gian đi từ đó tới hiện trường, thời gian Trần Văn Nghị ra ngoài và di chuyển thì thời điểm tử vong hẳn là trong khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ. Cảnh sát nhận được báo án lúc 6 giờ rưỡi, trong khoảng giờ tiếng đó không có ai đi qua. Hung thủ có quay lại điểm quan sát để xử lý dấu vết không? Không, vị hắn sẽ cho rằng mình đã đủ cẩn thận, không để lại chứng cứ gì. Hơn nữa trong quá trình quay lại điểm quan sát, nếu có người xuất hiện sẽ bất lợi cho việc thoát thân, hung thủ không dám mạo hiểm. Ánh mắt Tư Đồ Tiếu càng lúc càng kiên định, đúng lúc này điện thoại reo. "Tư Đồ Tiếu, phán đoán của cậu là đúng." Ở đầu dây bên kia cao giọng nói. Chúng tôi đã tách được hai nhóm dấu chân từ dấu giày, hung thủ đi giày thể thao cùng kiểu, cùng mẫu vết nạn nhân, nhưng do dáng đi cá nhân và thời gian sử dụng khác nhau, dấu mai mòn ở lòng và vòm bàn chân vẫn có sự khác biệt. Dù hắn có xảo quyệt đến đâu, cuối cùng vẫn để lộ sơ hở. Ồ, biết rồi. Khi tái dựng hiện trường, tư đồ tiểu đã nghĩ tới việc hung thủ lướt qua nạn nhân đôi đấm gực tay, chúng tìm một cách chính xác, vậy thì chênh lệch chiều cao giữa hai người sẽ không lớn. nhưng người có chiều cao tương đương thì đa phần cỡ giày cũng gần giống nhau. Thêm vào đó là nghi vấn chỉ phát hiện một nhóm dấu giày khiến Tư Đỗ Tiếu nghi ngờ hung thủ cố ý mang giày cùng kiểu cùng mẫu với nạn nhân để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng sự xác nhận của Cao Phong không khiến anh vui mừng, trái lại còn lạnh sống lưng, đến chi tiết nhỏ như vậy mà hắn cũng chú ý tới sao? Rốt cuộc bọn họ đang đối mặt với một kẻ giết người biến thái như thế nào? À đúng rồi, Đỗ Tiếu Soki về tôi dùng phương pháp hóa học phân tích di kích để tính lại thời gian tử vong. Thời điểm nạn nhân chết hẳn là khoảng 5 giờ rưỡi, sai số trước sau không quá 10 phút. Cậu còn ở hiện trường không? Tôi đang quay lại hiện trường. Tôi nghĩ đang vài thứ có thể đang bị bỏ sót. Có phát hiện mới thì báo cho tôi ngay. Được, giữ liên lạc. Trở lại hiện trường, Trần Văn Nghị đi từ đông sang tây, đi ngược dòng trên đường ven sông, từ đỗ tiếu nhìn sang hướng đối diện. Từ đâu có thể nhìn bóng dáng Trần Văn Nghệ xuất hiện, lại có thể lặng lẽ quay trở lại con đường lát đá mà không gây chú ý cho ông ta. Một sườn dốc cao hơn được treo quất dưới bóng cây ven sông, cách hiện trường án mạng khoảng 50m, lọt vào tầm ngắm của tứ đồ thiếu. Anh khóa chặt mục tiêu, nhịp mắt đất đòi leo lên sườn dốc. Con đường lát đá ven sông chỉ rộng chừng 2m, hai bên đều là đất trồng cây, dây các cây con giăng băng ghế đá cho người nghỉ ngơi. Ở sân dốc có một lối nhánh lát đá kéo dài ra, nhưng lối này còn hẹp hơn, chỉ rộng hơn 1m. Cành cây đậm đặc đã tạo thành một mái che tự nhiên trên lối nhánh, những bụi cây cành thấp bé mọc dày như hai hàng rào vệ sĩ đứng chốt hai bên đường. Từ đồ thiếu đi qua đi lại trên lối nhánh nhánh lát đá, quan sát vị trí dễ phát hiện người khác xuất hiện ở khu cua nhất mà lại khó bị người khác phát hiện. Cuối cùng, anh dừng lại ở đoạn cách khoảng 2/3 chiều dài của lối nhánh trên sườn dốc. Nơi này bị những bụi cây rậm rạp và cây cao che khuất, xuyên qua tán lá có thể nhìn đó ngôi ở khúc cua cách hơn 300m. Còn từ khúc cua nhìn lại đây thì chỉ thấy một hàng cây, nhưng cây cối quá dày, Tư Đồ Tiếu chỉ cần hơi xoay người, cành bụi đã quẹt vào tay đau đát. Trong lòng Tư Đồ Tiếu khẽ động, anh ngồi xổm xuống, tỉ mỉ tìm kiếm trên cành lá xung quanh và dự sơ mảnh như tơ nhện. Anh cẩn thận cho vào túi đựng vật chứng trong suốt, trên một chứng lá còn có những vết bẩy khô màu trắng lốm đốm, anh cũng cho cả chiếc lá đó vào trong túi chứng cứ. Trong đầu anh hiện lên một cảnh tượng, một bóng đen lặng lẽ đứng dưới bóng cây, mặc áo dài quần dài, không khí ẩm nóng, phân hóa và manh vụn trong đường trộn lẫn vào nhau, mùi của bóng đen ngứa ran hít xi si một cái thật mạnh. Vội vàng đưa tay che mũi, trên những cảnh bộ động đạp và sự thơ mảnh được lưu lại. Ái tử được Ân Ân và ba người bạn Nhật về đã gần 2 tuần. Cậu giống như một tờ giấy trắng, thậm chí hoàn toàn như trẻ sơ sinh, nhưng lại mang thân thể thiếu niên 15-16 tuổi. Vì vậy, mọi sinh hoạt và nhận thức cơ bản đều phải dạy lại từ đầu. Trong không khí gia đình ấm áp và vui vẻ, bốn người vừa dạy học vừa chiếu chở cậu ái tử, tạo nên nhiều tình huống hài hước, tiêu biểu là việc nhà hân rối ái tử gọi Ân Ân là mẹ, khiến cả nhà cười ầm ĩ. Qua quá trình dạy dỗ, họ dần phát hiện, ai tử có trí nhớ và trí tuệ cực kỳ vượt trội. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã ghi nhớ hàng trăm chữ hán, hiểu nhanh, còn biết suy luận theo cách riêng. Nghi ngờ ban đầu của triệu lỗi về trí tuệ và lai lịch của ai tử hoàn toàn bị bác bỏ. Tuy y quy cao, nhưng e quy của ai tử lại như trẻ nhỏ. Cảm xúc bực lộ rõ ràng, vui buồn đều thể hiện trên lét mặt, khiến cậu càng trở nên đáng yêu. Mỗi người trong nhóm đảm nhận một vai trò giáo dục khác nhau. Ân Ân lo sinh hoạt và dẫn Ái Tử làm thí nghiệm thủ công. Uyên Nhi dạy nhận chữ, đồng giao và phát hiện thiên phú trí nhớ của cậu. Nhã Hân dẫn cậu vận động ngoài trời, chịu lỗi phụ cấp kiến thức khoa học và logic. Qua đó, họ còn phát hiện Ái Tử có năng lực vận động, phản xạ, bắt chước âm thanh và kỹ năng thủ công sợ sắc sỡ, dù không có thiên phú âm nhạc. Đặc biệt Người thân thiết nhất với Ái tử lại không phải Ân Ân mà là chú chó già Hoa cải. Từ chỗ cảnh giác và sợ hãi, Hoa cải nhanh chóng kết bạn thân với Ái tử, cùng chạy nhảy, chơi đùa và chia sẻ thức ăn. Tình bạn thuần khiết này khiến Ân Ân tin rằng hai đứa trẻ có tâm trí tương đồng nên dễ gắn bó. Mọi người phát hiện Ái tử có khả năng uốn dẻo thân thể cực kỳ kinh người với những tư thế có tiên khiến ai nấy vừa sợ vừa mừng. Nhã Hân tự hào cho rằng mình phát hiện ra tố chất này. Nhân Uyển Nhi lập tức phản bác và tuyên bố đã huấn luyện đặc biệt cho Ái Tử, chuẩn bị cho mọi người chứng kiến một kỳ tích. Uyển Nhi dựng một tấm chăn làm màn che. Ái Tử bước vào sau màn với trang phục đơn giản, nhưng chỉ trong vài giây khi bước ra, cậu đã biến thành một người đàn ông trung niên hoàn toàn khác. Từ gương mặt, màu da, mũi, lông mày cho đến quần áo và khí chất đều thay đổi, khiến Ân Ân nhã hình mà chịu lỗi kinh hãi, thậm chí Hoa Cải cũng không nhận ra ngay. Sau khi bị lột tóc giả và mũi giả, mọi người mới biết đó vẫn là Ái tử. Cậu đã dùng kỹ thuật cải trang cực kỳ thuần thục, tóc giả, lông mày giả, mũi giả, kính, xi si đánh dày và động tác tay nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Ái tử biểu diễn lại quá trình biến trang, cho thấy khả năng phối hợp tay chân, tốc độ và trí nhớ động tác đáng kinh ngạc, tất cả đều thán phục, công nhận đây là một bản lĩnh đáng sợ. Tiếp đó, Ân Ân khoe tuyệt chiêu do chính mình dạy. Ái Từ có thể bắt chước chữ viết của cô giống hệt. Trước sự nghi ngờ của Nhã Hân, Ái Từ lập tức chép bài thơ tính giả tự, nét chữ không khác gì chữ của Ân Ân, khiến mọi người sững sốt. Ân Ân thừa nhận mình cố ý cho Ái Từ luyện bắt chước chữ, chỉ trong vài đêm đã đạt mức thật giả khó phân. Tuy kinh ngạc trước những năng lực phi thường ấy, Uyển Nhi lại nảy sinh lo lắng, có thể những gì Ái Từ thể hiện không hẳn là học mới, mà là những kỹ năng từng có trong quá khứ nay đang dần được khơi lại. Từ đó, cô đặt câu hỏi, liệu Ái Tư có thể nhớ lại những ký ức trước khi bị nhốt trong chiếc hộp hay không, mở ra một mối nghi vấn mới về thân phận và quá khứ của cậu. Ái Tư hoàn toàn không nhớ được quá khứ trước khi bị nhốt trong thùng. Theo lời ân ân, ký ức duy nhất của cậu là ở trong bóng tối rất lâu, rồi đột ngột có ánh sáng và gặp mọi người. Mỗi lần cố gắng nhớ lại quá khứ, Ái Tư đều đau đầu dữ dội, đó dường như có sự kháng cự vô thức với việc hồi tưởng. Đầu này khiến Uyển Nhi lo lắng, nhưng Ân Ân lại cho rằng việc Ái Từ giống vô lo vô nghĩ như hiện tại cũng chứ hẳn là xấu. Tuy nhiên, Uyển Nhi ý thức được vấn đề lâu dài, họ không thể nuôi ái tử cả đời, và sớm muộn cậu cũng sẽ tự hỏi về thân thế cha mẹ của mình. Bởi vậy, bầu không khí vui vẻ dần trở nên trầm lắng, để lại trong lòng Ân Ân nhiều băn khoăn về tương lai của ái tử và việc con nên nói sự thật với gia đình hay không. Trên thảo nguyên An An bắt ai tư cho chuyện riêng. Ai tư ngây thơ hỏi về thành phố, về việc vì sao mọi người không sống cùng nhau, đôi dần dần hỏi đến cha mẹ của mình. Khi cố nhớ lại, ai tư chỉ nghe thấy một mảnh ký ức lạnh lẽo, phủ nhận hoàn toàn khái niệm gia đình, khiến cậu sợ hãi nhưng không dám nói ra. Dù vậy, ai tư vẫn nhanh chóng bị cuốn vào niềm vui ngắm mây, thể hiện bản tính trẻ con hồn nhiên. Ân Ân bắt đầu nói với ai tư về tương lai và sự tự lập, cậu không thể mãi được nuôi dưỡng. phải học cách kiếm tiền và tự lo cho bản thân. Ai tự hoàng sự chức ý nghĩ bị đuổi đi, khăng khăng cho rằng mình chỉ mới 13 ngày tuổi, kể từ lúc nhặt về, Nany Ân Ân đừng bỏ rơi mình. Trước sự đáng thương và ngây thơ ấy, Ân Ân vừa mềm lòng vừa kiên quyết, khẳng định sẽ dạy cậu những điều cơ bản, nhưng cậu vẫn phản lớn lên và học tự lập. Cuối ngày, thời tiết chuyển mưa bão, trong đêm sấm sét, Ân Ân vào hóa giải sự hãi trú trong phòng. Khi Ân Ân vừa trấn tĩnh Kim một tiếng sét lóe sáng, sau đó bóng người áp sát cửa sổ, biểu hiện một biến cố bất thường và nguy hiểm sắp xảy ra. Trong đêm mưa bão sấm chớp, ái tử vì quá sợ hãi đã trèo vào phòng ân ân qua cửa sổ, khiến cô giật mình tức giận. Thấy ái tử run đại hoang loạn, ân ân ban đầu bắt cậu ngủ dưới đất, nhưng vì cậu sợ đến mức không ngừng run, cô mềm lòng cho phép cậu ngủ chung giường, đặt ranh giới bằng dây dày và nghiêm cấm vượt qua. Ái tư ngoan ngoãn, chỉ vì sợ sấm mà không dám ngủ, Ân Ân bèn kể chuyện cho cậu nghe, dần dần tiếng sấm nhỏ lại, Ái tư ngủ thiếp đi, còn Ân Ân lại sinh cảm giác bảo vệ và thương xót, coi cậu như một đứa trẻ thực sự cần che chở. Nửa đêm, nghe Ái tư nói mơ mẹ, Ân Ân cảm xúc động, nhẹ nhàng trấn an cậu. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, khi ông nội tới thăm, Ân Ân hoàng hốt phát hiện trên giường có một vũng nước. Ái Từ vì sợ sấm không dám xuống giường đi vệ sinh nên nát tè rầm. Ân Ân vội đổ lỗi cho hoa cải để che giấu sự việc, tối nôn giận kéo Ái Từ ra trách mắng, nghiêm cấm cậu tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, tin đồn vẫn lan ra, Nha Hân, Triệu Lỗi và Uyển Nhi đến châu chọc Ân Ân vì tưởng cô bé tè rầm. Ái Từ thật thà nhận lỗi là do mình, vô tình làm đổ sự thật, xấu hổ và tức tối, Ân Ân kéo Ái Từ vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi dạy dỗ cậu bằng một trận đánh tay. Trong đêm oi bức một ngắt ấy, cô gái 17 tuổi Chu Lệ Như, khoác chiếc túi đeo vai một bên, trở về căn hộ thuê của mình. Qua kỳ nghỉ hè này, cô sẽ bước vào năm cuối cấp 3. Những tháng ngày học tập nặng đề cùng bổ sung bài tập ngoài giờ sẽ chiếm trọn cả năm học. Vì vậy, từ nhỏ đã hiểu chuyện, Chu Lệ Như không về quê mà dự định tranh thủ kỳ nghỉ này đi làm thêm để tích lũy trải nghiệm sống, đồng thời kiếm chút tiền tiêu vặt. Từ cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's Nơi cô làm thêm, về nhà chưa tới 5 phút đi bộ, đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cô chọn làm việc ở đây. Tuy nhiên, trên đường về có một con hẻm nhỏ, đèn đường thường xuyên hỏng, con hẻm nằm phía sau khu dân cư của các tòa nhà hai bên, rác thải chất đống, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nếu không đi con hẻm tiện này, cô sẽ phải vòng đường khác mất thêm độ tiếng. Chu lệ Như tan ca lúc 11 giờ đêm, nếu không gấp, cô thường tha đi vòng, nhưng tối nay thì không được. Với thời tiết oi bức thế này, cô phải về nhà trước khi cơn mưa lớn trút xuống. Mùi hôi trong hẻm khiến người ta phải bịt mũi. Cái khạp xà mới có một con đèn cũ tỏa ánh vàng, bóng đèn lúc chớp lúc tắt, rồi lại chớp lên sáng trở lại. Chu Lệ Như một tay bịt mũi, tay kia giữ chặt quai túi, bước nhanh qua khu vực nặng mùi nhất. Bỗng trong khóe mắt, cô liếc thấy phía xa có một bóng đèn tìm cô thất lại, bước chân chậm dần. trong con nằm ít người qua lại thế này, cô thầm cầu mong đừng gặp phải kẻ lưu manh nào. Vừa nghĩ vậy, cô vừa cắn răng tiến lên, gần hơn, lại gần hơn. Nhờ ánh đèn mờ mờ, Chu Lệ Như thấy người kia mặc áo mưa trùm đầu, không nhìn rõ mặt, trông không giống một gã say rượu gây rối, có lẽ chỉ là người qua đường. Trong lòng cô hơi yên tâm, tiếp tục giữ nhịp bước. Khi lướt qua người lạ, cô căng thẳng đến mức không dám quay đầu nhìn mặt đối phương. Đến khi hai người đã đi qua nhau, trái tim treo lơ lửng của Chu Lệ Như mới buông xuống, quả nhiên là mình đã đang nghĩ quá. Đang nghĩ vậy, cô chợt nghe như có tiếng cộp vang lên trong đầu. Đầu mình dường như bị thứ gì đó nặng nề giáng mạnh, sau đó, trực mặt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Kẻ mặc áo mưa, vứt cây gậy gỗ to bằng cánh tay vừa tiện tay rút bên đường, lật Chu Lệ Như đã bất tỉnh nằm ngửa, rút ra một lưỡi dao sắc mỏng bén đã chuẩn bị sẵn. Dường như khẽ lắc đầu, đôi khung chú thường giọt đâm thẳng vào tim cô. Trên bầu trời đêm, một tia chớp xé ngang, sấm âm ỉ vang lên. Vụ án mạng ở bờ sông 708 đã trôi qua gần 2 tuần. Vụ án vẫn chưa tìm được đột phá, chỉ có thể loại trừ các khả năng như giết tùy tình, vì thù, vì cướp của. Những động cơ phù hợp với lối suy nghĩ thông thường, đồng thời qua đối chiếu ADN, xác nhận người chết đúng là Trần Văn Nghị. Đặc điểm ngoại hình của hung thủ chỉ dưng lại ở hình ảnh một người mặc áo dài quần dài, đội mũ giống như mũ bóng chày, đi giày thể thao lining, chiều cao khoảng từ 1,65 đến 1,68. Cao phòng thậm chí còn dựa vào sợi vải do tư đồ tiếu cung cấp để khoanh vùng vài bộ đồ thể thao, thoáng khí dạng áo dài, nhưng dung mạo của hung thủ bị che giấu trong một màn bóng tối. Bục cuốn nào mà họ chỉ ra ấy đã bị tiêu thành cho trong một thùng rác không xa tại hiện trường vụ án và trong quá trình đào soát điều tra cũng không có bất kỳ ai phát hiện người đáng nghi rời khỏi hiện trường vào thời điểm gây án. Từ những chứng lá do tiêu độ tiểu cung cấp, cao phòng cũng đã thành công tách được mẫu ADN nhưng vì không có đối tượng đối chiếu nên vẫn không thể tìm ra được đột phá cho vụ án. Báo cáo xét nghiệm ADN được tiêu độ tiểu in ra gần như lúc nào cũng mang theo bên mình, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía, dường như muốn tưởng những con số IDAN ấy, nhìn nào khuôn mặt húng thủ. Những ngày nay, Tư Đồ Tiếu gần như ăn ngủ tại cục cảnh sát, nếu không ở phòng đọc thì cũng bám lấy cao phòng. Nhưng manh mối đã đứt thì vẫn là đứt, cao phòng cũng không thể bịa ra manh mối. Tư Đồ Tiếu đã đọc không ít tài liệu nước ngoài về các vụ giết người hàng loạt, bệnh hoạn và vô số phân tích tâm lý, nhưng dù sao cũng không phải chuyên môn của anh. Đọc đến đâu cả đầu mà vẫn không suy ra được tâm lý huống thủ. Cáo Phong, xong chưa? Người mà anh nói ấy, chuyên gia tâm lý bao giờ thì dẫn tôi đi gặp? Hễ bộ án rơi vào bế tắc, tóc và đâu của tư đồ thiếu lại mọc bừa bãi rối tung. Hai tuần trôi qua, nếu đứng cạnh Lưu Hiển Hòa, người không quen còn chẳng phân biệt được ai lớn tuổi hơn ai. Cáo Phong đeo găng tay, đứng sau bức tường kính của phòng phân tích độc nhất. Không còn cách nào khác Pháp y giám định đâu chỉ phụ trách mỗi vụ của anh Tôi đã nói rồi Có tin gì cũng không thể bao sớm cho anh Với cái kiểu mai nước của anh Chẳng mấy người chịu nổi Nhìn bộ đầu sắp che kín miệng tôi thế này Anh cũng nên ưu tiên cho tôi chút chứ Từ đủ tiếu lì lộng không chịu đi Được rồi Chứ tôi làm xong báo cáo này sẽ đưa anh đi gặp Hiểu Linh Cào phòng bất tăng dĩ đáp Nhanh lên Tối nay có thể mưa to đấy tư đồ tiêu thúc dục. Ngoài dữ liệu của tư đồ thiếu, vị bác sĩ tâm lý tên Lê Hiểu Linh ấy lại không làm việc trong bệnh viện mà thuê mấy văn phòng ở tòa nhà Thiên Nguyên. Theo lời cao phong, Hiểu Linh là bạn học thời y khoa của anh. Sau khi tốt nghiệp làm việc 3 năm ở bệnh viện nhân dân Sova, rồi sang Mỹ học tiếp 3 năm. Hai năm trước về nước tự lập mở phòng khám tâm lý tư nhân, mới có được quy mô như hiện nay. Mái tóc dài buông ngang vai, gương mặt thanh tú, cáp kính gọng nhỏ viền vàng, chiếc váy dài màu nước nhạt, dáng vẻ dịu dàng khiến bị bác sĩ tâm lý được Cao Phong khen ngợi hết lời, trông như một cô gái 17-18 tuổi. "Xin chào, rất vui được gặp anh." Nghe Cao Phong nói, cảnh sát tư đồ tiểu của đội trọng án, phá án vừa hung, vừa chuẩn, vừa nhanh đã khắc tinh của tội phạm thành phố hải giặc. Tính cách của Lê Hiểu Linh đó dàng khác với vẻ bề ngoài, cô chủ động đưa tay ra. Lời của Cao Phong không thể tin hết. Từ đồ chiếu bắt tay, có phần ngạc nhiên khi lòng bàn tay cô gái dịu dàng ấy, ở rìa ngón trỏ và khớp khớp ngón tay lại có một lớp chai mỏng. Xem ra vị bác sĩ tâm lý này tuyệt đối không hề yên tĩnh như bề ngoài. Cao phòng giới thiệu sơ qua cho hai người, Hiểu Linh dẫn họ vào văn phòng của mình, một căn phòng nhỏ sạch sẽ, chưa tới 20 mét vuông, dán giấy dán tường ấm áp. Trong phòng có một chiếc giường massage trông là chỉ muốn nằm lên ngủ, nghi tựa ra giày êm ái. Trong tủ khóa nhiều loại tinh dầu thơm không khí, trên bàn làm việc gọn gàng bày nhiều móc treo hình người nhỏ và thú bông. Tư Đồ Tiếu không kìm được khen. Hiệu ứng ám thị tâm lý thật mạnh, bước vào đây cứ như trở về căn phòng thời thơ ấu. Chỉ là để mọi người thư giãn thôi, được rồi, tài liệu cao phong đưa tôi đã xem qua, thật đáng tôi thấy, phân tích của cảnh quan Tư Đồ Tiếu đã rất đầy đủ rồi. Cứ gọi tôi là Tư Đồ Tiếu. Đừng đừng nữa, ngồi đi. Hiểu Linh dùng những ngón tay thon dài rút từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu, động tác rất duyên dáng. Cao Phong pha hai tách cà phê, đưa Tứ Đồ Tiếu một cốc nước lọc. Tứ Đồ Tiếu chỉ uống nước lọc và đồ uống tự nhiên không phụ gia. Sau đó Cao Phong đứng bên cạnh Hiểu Linh, trông hệt như một vệ sĩ hộ hoa. "Về tôi và thằng vấn đề." Hiểu Linh mở hồ sơ. Các anh hy vọng tôi thông qua việc phân tích những tài liệu này, phá khóa chân dung tâm lý tội phạm chi tiết hơn để giúp tìm ra đột phá cho vụ án. Nhưng điều tôi phải nói là, từ những tư liệu các anh cung cấp, kết luận tôi rút ra được so với phân tích của cảnh quan Tư Đồ Tiếu. À, của anh Tư Đồ Tiếu, về cơ bản là tương đồng, chỉ là thuật ngữ chuyên môn nhiều hơn một chút thôi. Không sao, cô cứ nói. Tư Đồ Tiếu, những người chết đuối vùng vẫy trong giếng tội ác. bất kỳ cộng đồng nào cũng không buông. Trước hết, tôi tạm thời đồng ý với phán đoán ban đầu của các anh về vụ án. Một vụ giết người biến thái có trí tuệ cao, loại hung thủ này trong tâm lý học tội phạm đều gọi là kẻ giết người khoái lạc kiểu tinh anh. Đặc trưng điển hình là học vấn cao, trí tuệ cao, không có lương tri. Sự giết gọi là giết người khoái lạc là vì họ không đơn thuần lấy việc giết người làm mục đích mà hưởng thụ toàn bộ quá trình giết chóc. Họ không hề có cảm giác tội lỗi vì việc giết người, trái lại còn cực kỳ hưng phấn trong suốt quá trình ấy, tính còn được gọi là kẻ giết người vì khoái cảm. Loại người này có một mặt rất tích cực, họ thường là tinh anh xã hội, học tập xuất sắc, kiến thức phong phú, đều bị vào thu nhập xã hội cao. Thông thường, dựa tâm lý học cho rằng họ mắc chứng rối loạn lệch lạc dục tính. Dục tính ở đây không phải chỉ khoái cảm giao phối theo nghĩa hẹp, mà là khái niệm libido của Freud đề xuất sớm nhất, chỉ dục năng Nguyên dục cảm nhận hưng vấn của mọi cơ quan Một nhà khoa học Xem mê thiết nghiệm của mình Khi thiết nghiệm thành công dĩ nhiên Sẽ mang lại niềm vui Nhưng trong suốt quá trình dồn toàn tâm toàn ý ấy Trong cơ thể anh ta Sẽ phát sinh hàng loạt phản ứng hóa học Quên thời gian, quên ăn, quên ngủ Đều là chuyện bình thường Hoặc một nhà văn khi sáng tạo nhân vật Linh cảm tuôn trào sẽ sinh ra cảm giác Hưng vấn kích động Sự hưng vấn ấy lại khích thích họ Tiếp tục thưởng nghiệm hay sang tác cũng giống như trong tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc đến, một kiếm khách sống vì kiếm, khi rút kiếm ra cả con người liền khác hẳn. Tất cả những điều này đều là hưng phấn libido, vượt ra ngoài dục tính thuần túy, là sự hưng phấn chung của toàn bộ các cơ quan trong thế giới tinh thần. Người có thể tìm thấy và tạo ra hưng phấn libido thường dễ đạt thành công trong sự nghiệp, nhưng đối với những kẻ giết người khoái lạc, họ lại cố chấp tìm kiếm đủ hưng phấn libido từ chính quá trình giết người. Dĩ nhiên, Biểu hiện rõ rệt nhất trong đó vẫn là những dục tính nguyên thủy thể hiện thành luyến thi, ăn thịt người, những biến thái khiến người ta nghe tới là biến sắc. Ngoài các đặc điểm trên, một đặc điểm khác của cái giết người khoái lạc là thiếu vắng lương tri. Thực tế, trong lòng mỗi người đều có một mặt tà ác. Một người thở bị áp bức sau khi bị ông chủ trừng phạt, có thể nảy sinh ý nghĩ chật xác ông chủ ra làm tám mảnh, nhưng người bình thường chỉ nghĩ vậy thôi. Đó là cách xả áp lực tâm lý bản thân. Tức cái mà Lỗ Tấn từng tổng kết là tinh thần AQ, chúng ta sẽ không thực sự đi giết người, vì Lương Chi nói với chúng ta rằng làm vậy không chỉ phạm pháp mà còn phải xuống cả đời trong ký ức đáng sợ và sự dằn vặt nội tâm đau khổ. Nhưng Lương Chi là thứ được bồi dưỡng và phát triển dần dần trong thời kỳ sơ sinh của con người. Giai đoạn then chốt nhất là từ 1 đến 5 tuổi. Nếu trong giai đoạn này thiếu tốn yêu thương và không hình thành được quan điểm đúng sai cơ bản, sự phát triển lương tri của người đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới hậu quả đáng sợ là không có lương tri, dù giết bao nhiêu người, họ cũng không hề cảm thấy áy náy. Có thể khô khan quá không? Thấy Tư Đồ thiếu im lặng, nữ bác sĩ xinh đẹp dừng lại hỏi. À, không, rất sinh động. Tôi đang học hỏi. Từ Đồ Tiếu biết đó lúc nào nên đặt câu hỏi. Hiểu Linh mỉm cười, nụ cười khiến người ta xao động. "Về tôi tiếp tục, dựa trên những tư liệu các anh cung cấp, tôi sơ bộ phác họa chân dung tâm lý của ông tụ là cái giết người khoái lạc kiểu tinh anh, nhưng trong đó có vài điểm mâu thuẫn." "Mấy điểm?" Từ Đồ Tiếu cau mày. "Ừm, trước hết, cái giết người khoái lạc kiểu tinh anh theo đuổi hưng phấn libido trong quá trình giết người." Họ thường rất cẩn thận lựa chọn đối tượng gây án. Cung thường cẩn thận che giấu xử lý thi thể, bởi vì họ đã có địa vị xã hội và nền tảng kinh tế nhất định, họ không cần khoe khoang với người khác rằng mình có bản lĩnh giết người. Hơn nữa, học vấn và trí tuệ cao khiến họ hiểu rõ mình đang làm gì sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở cho cảnh sát nắm được chứng cứ. Thế nhưng trong vụ án của các anh, hung thủ lại để thi thể ở nơi công cộng, dường như có một ham muốn nổi chứng rất mạnh. mà ham muốn nổi tiếng thường xuất hiện ở những kẻ thiếu thốn yêu thương trong cuộc sống, sống ở tầng đáy xã hội. Xét từ điểm này, nó mâu thuẫn với kiểu tính anh, còn việc thông qua tàn sát người khác để đạt mục đích nổi tiếng, thường ám chỉ hung thủ có rối loạn nhân cách phản xã hội. Nhưng rối loạn nhân cách phản xã hội trong tâm lý học thường được phân loại là dễ kích động, thích nghi xã hội kém, hành vi thiếu kế hoạch, không có phản ứng xấu hổ, điều này lại mâu thuẫn với việc hung thủ bình tĩnh đến vậy khi đối mặt với quá trình gây án. Thực tế, từ việc khung tổ xử lý sạch sẽ của nhóm gây án, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn ví tiền mà Trần Văn Nghị mang theo, cùng lời ngụy trang và còn có đủ thời gian quan sát Trần Văn Nghị, lập kế hoạch săn giết tỉ mỉ chi tiết, tất cả đều ủng hộ phán đoán kẻ giết người khóa là Kiều Tinh Anh, chỉ riêng việc để lại thi thể là không thể giải thích. "Vậy còn xác đô tệ?" Cả phòng xem vào bột câu. Lê Hiểu Linh bình thản nói: Jack không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa kẻ giết người khoái lạc kiểu thông anh. Sở dĩ có tài liệu xếp hắn vào nhóm này chủ yếu là hai lý do, một là cuối cùng hắn không bị cảnh sát bắt được, hai là hắn có kỹ năng giải phẫu khá chính xác. Thực tế, hành vi của Jack lại phơi bày rõ hắn có rối loạn nhân cách phản xã hội điển hình, dù là việc cư thư hay lựa chọn đối tượng sát hại, tâm lý của hắn đều rất rõ ràng. Những mâu thuẫn cô vừa nói là dựa trên tiền đề kẻ giết người khoái lạc lấy việc giết người làm niềm vui. Nếu hung thủ này không đơn thuần lấy giết người để thu được cái gọi là hương phấn libi gì đó À libi do thì sao Tư đổ tiếu lần đầu tiên Leo đang nghi vấn Libido hương phấn Nếu không lấy việc giết người làm niềm vui Thì đã không gọi là kẻ giết người vì khoái cảm Anh đang muốn nói hung thủ không phải là kẻ biên tái sao Lê Hiểu Linh hỏi ngược lại Nếu như thế này mà còn không gọi là biên tái thì rõ ràng là không thể Không phải ý đó Từ đồ tiếu giải thích Ý tôi là nói thế này đi Tôi quen một tiên trộm Hắn từng nói với tôi rằng khi trộm đồ giữa đam đông Hắn sẽ nín thở Hơi toát mổ hôi, tim đập mạnh Vừa căng thẳng vừa kích thích Và hắn đất hưởng thụ quá trình đó Thứ cảm giác ấy hắn chính là cái cô gọi là Nibido hưng phấn Vậy nên tôi nghĩ liệu có khả năng nào không Chỉ đơn thuần ngược đãi Hành hạo thi thể đã không còn khiến hung thủ thoả mãn nữa Hắn cần cảm nhận sự kích thích bệnh hoạn ấy trong một môi trường mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Nếu vậy thì cũng có thể giải thích được, Lý Hữu Linh hiểu ra. Tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, có khả năng bị bại lộ, quả thật có thể khiến cơ thể tiết ra nhiều chất trung phấn hơn, đây là cơ chế tự bảo vệ của con người. Nếu đúng như giả thuyết của anh, vậy thì các anh phải tăng tốc rồi, tên hung thủ này còn đáng sợ hơn cả loại sát thủ khoái cảm tinh anh thông thường. Giết người vào hủy hoại cơ thể đã không còn thỏa mãn hắn nữa, hắn đang tìm cách giết người kích thích hơn, nếu để hắn tiếp tục gây án, hại gia của chúng ta sẽ dựng nhu London hơn trăm năm trước nơi bỏ chằng cháy hoang loạn. Cậu chắc hắn sẽ lại giết người sao? Đây cũng là điều tư đồ tiểu lo nhất. Hàng mày thanh tú của Lễ Hầu Linh nhíu chặt. Nếu chân dung tâm lý tội phạm của chúng ta là chính xác thì gần như chắc chắn là vậy. Hơn nữa, tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận khác của các anh. Từ hiện trường và quá trình gây án của hung thủ mà xét, điều tuyệt đối không phải lần đầu tiên hắn giết người, chỉ là chúng ta không biết trước đây hắn đã giết bao nhiêu người. Việc thi thể xuất hiện ở nơi công cộng khiến tôi nghi ngờ, đây là lần đầu tiên hắn gây dạng trong môi trường như vậy. Vậy thì sao? Cáo phòng cũng bắt đầu có sự cảm chừng lành. Lần đầu tiên sẽ để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Dường như con sói lần đầu nuốt phải thịt tươi còn dính máu, đã nếm mùi thì sẽ nghiện, về sau ăn những thứ khác đều trở nên nhạt nhẽo. Lý Hữu Linh khẽ cắn môi. Ý cô là, sau này mỗi lần giết người, hung thủ đều sẽ chọn dao tay ở những nơi công cộng tương tự. Tư đồ tiểu lạnh sống lưng. Lý Hữu Linh gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Loại người như hắn rất khó được thỏa mãn. thôi điểm sai đạo vụ giết người tiếp theo phụ thuộc vào khả năng tự kiểm chế của bản thân hung thủ nhưng hắn chắc chắn sẽ lại đa tày, cảm giác này giống như việc cấy một điện cực tạo dopamine vào não khỉ thí nghiệm, cho nó một cái nút có thể kích thích dopamine, nó sẽ ân mái ân mái cho đến chết. Hơn nữa, Lý Hữu Linh nghi ngợi, rồi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Không biết Tư Điều thiếu anh có chơi game online không? Ồ, thỉnh thoảng thôi. Anh biết đánh quá nhiều thì sẽ thế nào không? Lê Hiểu Linh nhớn mày hỏi Từ đồ tiêu xứng người không hiểu ý cô Xe lên cấp Lê Hiểu Linh nói vậy Phía xa anh chớm lái lên Tiếng sấm y âm vọng lại Nhưng mà manh mối của chúng ta chưa đủ Hiện giờ vẫn chưa nắm được than chốt để phá án Cả phòng quá phần trách Hiểu Linh lúc này vẫn còn tâm trạng nói đùa Lê Hiểu Linh thở dài một hơi Được rồi Tôi sẽ đứng từ góc độ chuyên môn của mình cho hai vị đại trình tám và lời khuyên. Thứ nhất, sát nhân khoái cảm tin nhanh rất kén chọn mục tiêu, chúng thường chọn những người có một đặc điểm nào đó, tóc dài, mắt xanh hoặc là một nhóm người cụ thể như người già, người độc thân, khách du lịch xa lạ. Trường hợp đầu là do sự cố chấp tâm lý cố hữu của hung thủ, còn trường hợp sau thường là vì đó là phạm vi mục tiêu dễ đạt tài. Theo các vụ án đã biết, những hung thủ nhắm vào những người có đặc điểm nhất định gần như sẽ không thay đổi mục tiêu săn mồi. Đối với loại này, việc sớm tìm ra đặc điểm khiến nạn nhân thu hút hung thú là quan trọng nhất. Còn loại thứ hai thì tính biến động lớn hơn, chỉ cần là mục tiêu dễ ra tay, đều có thể nằm trong phạm vi lựa chọn của chúng. Thứ hai, các anh đã hiểu, đi bì đỏ hưng phấn độ chứ, tức là hung thú không chỉ cảm thấy thỏa mãn khi giải vỡ thi thể, mà từ lúc khóa mục tiêu, theo dõi quan sát, lập kế hoạch, thực hiện giết chóc cho tới khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ quá trình đều khiến hắn hứng phấn. Các anh không nhất thiết phải dồn mọi đột phá vào hiện trường giết người, hãy đứng từ góc độ của hung thủ mà suy nghĩ, nếu anh là hung thủ, anh sẽ làm gì? Lần ngược theo dòng suy nghĩ của hắn, biết đâu sẽ phát hiện được điều gì đó. Thứ ba, bố số sát nhân khoái cảm tinh anh có thói quen sưu tầm chất lệ phẩm, bao gồm nội tạng, tóc, phân thi thể hoặc da của nạn nhân. Khi ở một mình, Chúng sẽ lấy chất lệ phẩm đa để tự kích thích lại cảm giác cứng vấn, điều này có thể giúp ích cho việc định tội. Cuối cùng, nếu hung thủ này không phải lần đầu giết người, thì những thi thể trước kia đất có thể sẽ cung cấp cho các anh manh mối then chốt để phá án. Hắn dùng axit hydrochloric để xử lý thi thể, nhưng thi thể trước đây còn tồn tại sao? Tư đồ thiếu hỏi. Lý Hiểu Linh lắc đầu. Axit hydrochloric không thể xử lý thi thể hoàn toàn sạch sẽ. Thông thường, cách công thủ xử lý thi thể, không ngoài các phương pháp phân xác, hòa tan bằng axit, giũ nước, chôn lấp và hỏa thiêu. Trong đó, chôn lấp là cách phổ biến nhất, chỉ trong môi trường đặc biệt mới dùng đến việc mai thành bột hoặc cho thú hoang ăn, còn hỏa thiêu thì cần không gian đất trống trải. Nhưng lần giết người đầu tiên sẽ không xử lý sạch sẽ như về sau, mang tính thượng nhầm sẽ để lại rất nhiều sơ hở. Với vụ án này, tôi nghi về khả năng sau khi hòa tan bằng axit thì đem chôn ở nơi hoang vắng ít người, như Liên Sơn Hoa, Ngũ Hoa Đài, những chỗ như vậy, nếu hung thủ sống ở khu trung tâm thành phố và không có phương tiện giao thông thuận tiện thì cần tìm manh mối ở hệ thống cống ngầm và bãi chôn lấp rác. Từ Đồ Tiếu trợn mắt nhìn Cao Phong, "Lê Hiểu Linh này, đâu giống một bác sĩ tâm lý bình thường, rõ ràng là nửa chuyên gia phán tâm lý rồi." Cao Phong cười nói, "Tôi đã bảo Hiểu Linh không phải bác sĩ tâm lý bình thường mà." Lê Hữu Linh mỉm cười. Giờ phim ảnh, phim truyền hình vãn thịnh hành, tôi lại thích xem, cố ích gì không thể cũng mở mang kiến thức. Được rồi, nói nữa thì chúng ta có vẻ như đang kẻ tung người hứng mất cao phong đùa, đi thôi, tôi mời hai người ăn cơm. Quán ăn ven đường mang hương vị rất riêng. Cao Phong và Lê Hữu Linh là bạn học cùng trường y, Tư Đẩu Tiếu và Cao Phong lại là bạn học cấp 3, tuổi tác sắp gì kế thức tương đường chẳng nhậm mỗi người khác nhau, nó chuyện khá hợp. Từ Đỗ Tiếu cũng biết thừa, Cao Phong nào có tốt bụng mới mình ăn cơm, chẳng qua là mượn hoa dâng Phật. Mình chỉ là kẻ đi theo cho đủ số, nhắc lại chuyện xưa thời đi học, thời gian trôi qua rất nhanh. Trời hè oi bức, thời tiết chuyển biến, ba người lưu luyến chia tay, Từ Đỗ Tiếu lái xe đưa Cao Phong về, Hiếu Linh tự lái xe về nhà. Chưa lái được bao lâu, sấm chớp âm ầm, mưa to hạt lớn như trút xuống. Tư đồ Tiếu buộc phải giảm tốc, cẩn thận lái xe trong mưa. Thế nào, tôi nói anh sẽ có thu hoạch mà. Cả phòng có vẻ mặt đặc trí. Tư đồ Tiếu ừ một tiếng. Những lời khuyên cuối cùng của Lễ Hậu Linh quả thực rất hữu ích, rồi anh hỏi tiếp. Anh có hứng thú với vị mỹ nữ bác sĩ tâm lý đó à? Hả? Anh điên đau rồi à? Cả phòng kinh ngạc. Thôi đi, nhìn thấy người ta là hai mắt anh sáng rực, mù cũng nhìn ra được. Tôi nói này, mỹ nữ bác sĩ tâm lý du học từ bên ngoài về như thế hiếm lắm, muốn theo thì phải tranh thủ." Từ Đồ Tiếu nói giọng thương chảy, vừa vặn thân anh cũng vẫn độc thân. "Haiz, điều kiện của cô ấy anh cũng thấy rồi đó, với mức lương chết đói vài ngàn một tháng của chúng ta, lại làm công việc nguy hiểm thế này, tôi thực sự không có tự tin." Tô Tĩnh Hữu Linh không giống kiểu phụ nữ ham hư vinh, tin vào bản thân chút đi, vừa rồi hai người nói chuyện chẳng phải rất hợp sao? Anh không biết đâu, có một thương gia trẻ giàu có cũng đang theo đuổi Hiểu Linh, dăm ba bữa lại đến trị liệu tâm lý, mỗi tuần tiêu cả chục vạn tiền tư vấn, áp lực cạnh tranh lớn lắm. À, thao nào phòng khám tư nhân của cô ấy làm ăn lớn như vậy, còn dám mở ở tòa nhà Thiên Nguyên. Chứ sao nữa, bây giờ người có tiền nhiều, càng nhiều tiền thì áp lực tâm lý càng lớn, những người đến phòng khám của Hiểu Linh hỏi tư vấn, không giàu thì cũng quyền thế. Nhà cửa như mở sừng in tiền, đâu như bọn mình vất vả phấn đấu 10 năm mới mua được căn hộ nhỏ, đồ còn phải làm nô lệ trả nợ cả đời. Tha mãn chút đi, ít nữa anh còn có nhà để làm nô lệ, hơn hẳn bọn tôi còn phải thuê căn hộ độc thân. Tình thương gia kia là ai, có phải Giang thượng không? Hay sau khi phán xong vụ này chúng ta điều tra hắn, tổng hắn vào tù. Từ đồ tiếu đùa. Cao Phong nói. Hình như họ ngủ. Hàn và anh trai đều làm bất động sản, nhưng hắn không trực tiếp quản lý, chủ yếu là anh trai và chị dâu làm. Nó là thương gia trẻ thực ra là công tử nhà giàu. Nhà buôn địa ốc, công tử con nhà giàu, Hiểu Linh chắc không thích kiểu người này đâu nhỉ? Ai mà biết được. Cao Phong trầm mặc. Tư Đỗ Tiếu đột nhiên nói. À đúng rồi, Lý Hiểu Linh không chỉ đơn giản là bác sĩ tâm lý đâu nhỉ? Tôi thấy tay cô ấy có vết chai. cánh tay tuy thon nhưng linh hoạt và có lực giống người luyện võ. Cao Phong hứng khởi. Đúng rồi, anh cũng nghe rồi đó, tôi và Hữu Linh cùng khóa khác lớp, anh đoán xem chúng tôi quen nhau ở đại học thứ nào? Từ đồ tiểu không cần nghĩ. Tôi nhớ anh từng nói anh là thành viên câu lạc bộ đấu kiếm ở đại học, với tính cách kín đáo của anh thì cũng chẳng có nhiều cơ hội giao du, vậy thì chỉ có thể quen nhau ở câu lạc bộ đấu kiếm thôi. Thảo nào tay có trai. Nhưng khớp ngón tay thì không giống, chẳng lẽ cô ấy còn làm võ sĩ quyền Anh? Từ Đồ Tiếu đúng là Từ Đồ Tiếu, ở đâu cũng lợi hại như vậy. Hiếu Định không chỉ là tuyển thủ hạt giống của câu lạc bộ đấu kiếm, mà từ nhỏ cô ấy còn luyện Muay Thái. Cô ấy có một ông chú từng là võ sĩ Muay Thái hạng nhẹ chung ở Thái Lan, nghe chưa? Khóe miệng Từ Đồ Tiếu giật nhẹ, một thân hình nhỏ nhắn như thế mà tung quyền Muay Thái, quả là một cảnh tượng vừa dữ dội vừa đẹp mắt. Dừng một chút, Cao Phong lại hỏi. Anh với cô ấy đúng là tâm đầu ý hợp thật. Sao lại nói vậy? Vừa gặp đám bạn phân tích đối phương dò la lai lịch, lúc anh đi vệ sinh trong bữa ăn, Hiểu Linh nói với tôi rằng cả tối anh căng mặt ta, chẳng thấy anh cười lấy một lần. Tôi nói tôi quen anh hơn 10 năm rồi, cũng chưa từng thấy anh cười. Hiểu Linh phân tích trạng cô ấy cảm thấy anh có khuynh hướng đối loạn nhân cách ám ảnh cư chế. "Tôi không có rối loạn nhân cách sao?" Từ đồ tiểu lớn tiếng phản bác. "Đừng căng thẳng thế, theo con mắt của bác sĩ tâm lý, 99,79% con người đều có đủ loại vấn đề tâm lý, giống như cảm cúm vậy, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ." Hiểu Linh nói anh quá tập trung vào công việc, thậm chí đã hoàn toàn xem nhẹ chất lượng cuộc sống. "Tiếp tục như vậy là không ổn, con người không phải máy móc, án thì không phá hết được." Hiểu Linh nhờ tôi truyền lời Anh cứ tiếp tục như thế, sức mua gì, cả thân thể lẫn tinh thần đều sụp đổ. À, còn nữa, Hiểu Ninh nói, ví dụ anh đưa đam về tiên chủng kia rất thú vị, đến mức nói vị anh cả những hoạt động tâm lý như vậy, chắc là bạn anh nhỉ? Bạn? Có lẽ là vậy. Trong đầu Tư Đồ tiểu xuất hiện lên cái đầu to đùng của Dương Thông và bốn chi gầy như que củi. Gần thứ nhà cao phong, mưa càng lúc càng lớn. Điện thoại của Tư Đồ Tiếu vang lên, anh đeo tai nghe, đôi không nói một lời, đột ngột phanh gấp, quay đầu xe tăng tốc, bất đèn cảnh sát. Cả phòng xít nữa bị hất văng khỏi ghế. Chuyện gì vậy? Cương mặt Tư Đồ Tiếu lạnh như băng. Tiên hung thủ đó lại xuất hiện rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Sát, qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên